Hơn nữa bọn họ cần số lượng linh dược quá lớn, đoán chừng tủ bảo lâu cũng cần một thời gian ngắn mới có thể góp đủ. Chẳng qua chỉ cần bọn họ trở lại phái thánh trí, chữ hàng ở sư môn cũng đủ bọn họ chống đỡ một chút. Chi nhánh tủ bảo lâu vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, đông như chảy hội, sinh ý tốt vô cùng. Bên cạnh là công phường của phái thống chứng nhưng lại vắng lạnh hơn không ít. Nghĩ đến những năm này cuộc sống của phái thống chứng cũng không tốt mấy. Đề thiện thượng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đám sư đệ sư muội đi vào tủ bảo lâu. Kim bài trên tay quơ quơ trước mặt trưởng quỹ. Nói, cửu lão huynh, tiếu lão huynh có ở đó hay không a? Nói với hắn, lão bằng hiệu tới cửa đưa tiền đây. Trưởng quỹ vừa thấy kim bài này, ngay lập tức mặt sắc nghiêm chỉnh. Cung kính nói, mấy vị mời vào bên trong chờ một chút.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 Nhất thời lại càng hận đến nghiến răng. Chẳng qua mới chỉ mấy năm không thấy, Viu Thiên nhận thấy mấy đệ tử Tu Vi rất có tiến bộ. Ba nam đệ tử xem ra đã mơ hồ có dấu hiệu tấn nhập trúc cơ hậu kỳ. Mà Thạch Ánh Lục cũng đã tấn nhập trúc cơ trung kỳ. Chu Chu vẫn là bộ dáng kia. Chẳng qua Viu Thiên nhận cũng biết, Chỉ cần nàng thả ra linh thú tiểu chư kia, Thì toàn bộ nơi này, kể cả ông cũng phải đau đầu.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 Nếu như trịnh sư vinh thắng thì chuyện lúc trước liền xí xóa. Nếu như trịnh sư vinh thua, sẽ phải phế đi toàn bộ công pháp của trịnh sư vinh. Luyện đan sư thất phẩm khiêu chiến, luyện đan sư lục phẩm, đây căn bản là không công bằng. Nhưng tư biện thái và trì tha diệu đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Bọn họ dạch mặt muốn lấy mạnh hiếp yếu. Phái thánh trí chỉ có một nguyên anh tổ sư là viêu thiên nhận, thì làm sao có thể đối kháng được.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 Căn bản không thể nào trở thành trường lão kết đan chấp trường cả một núi. Chu Chu bình tĩnh nhìn chỉnh quyền phía xa xa đang tập trung tinh thần luyện chế đan dược. Trong lòng lặng lẽ mặc niệm, sư phụ sư phụ, người nhất định phải thắng nha. Chuyện được phát tại trang web trăm linh 206, sư phụ uy vũ Ngày thường chỉnh quyền cũng chưa từng luyện đan trước mặt người khác.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 Rốt cục, ông cũng ngừng giày xéo đan đỉnh, duỗi ngón nhẹ nhàng một chút, một cột lửa bắn thẳng lên đám mây ngũ sắc trên trời, đan dược màu tím như ẩn như hiện trong cột lửa, không nhiều không ít, cũng là ba viên. Sắc mặt trì tha diệu có chút khó coi, có điều hắn nghĩ lại, cho dù chỉ quyền có luyện chế ra ba viên dưỡng thần đan thì sao, loại đan dược có tiếng khó luyện chế này.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 Chỉ có mình là không có chuyện gì, vội vàng trốn ra sau lưng doãn tử trương để tránh khiến người khác nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện lão già áo đen thần bí hai mắt đục ngầu, giống như là chưa tỉnh ngủ. Động tác chậm chạp đi lên, nghiêng mắt nhìn chỉ tha diệu nói, thua thì đánh lén ám toán, thật là vô sỉ. Tiếng nói của lão giống như âm thanh thép ma sát cỏ vào kim loại phát ra, nghe thấy khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà.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 Mỗi cái ta đều cất giữ cẩn thận, chỉ Quyền đáp. Lão già, tay cầm sẻn đào thuốc từ từ quay đầu lại. Nam tử già nua tóc bạc ra mồi bỗng chốc biến thành dai nhân tóc mây dung nhan xinh đẹp như hoa. Chu chu nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sư phụ mình một chút. Trong đầu lập tức toát ra hai chữ đan nghê. Có thể làm cho sư phụ thất thố như vậy, nhất định chính là đan nghê người nhiều lần nhắc đến trong bút ký tu luyện.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 Chị Quyền cũng bị lời nói của Đan nghe dọa sợ hết hồn. Nàng muốn đi giết hai người kia thì ta đi mời Bưu Thiên Nhận giúp đỡ. Tại sao có thể để cho Chu Chu đi? Sao lại không thể? Bưu Thiên Nhận và ta chẳng qua đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Còn Tư Biện Thái kia lại là Tu Sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa Bưu Thiên Nhận không nhất định nguyện ý mạo hiểm tham dự chuyện này. Chu Chu hợp thể với Tiểu Chư Dù sao cũng là Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ.